chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập một trăm lẻ năm chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn trăm tám mươi tám toàn quân xúc kích dâm già lan trưởng lão giật mình rống to lên một tiếng đám người của thác bạc thiết sơn ở nơi xa quan sát hết thảy cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tuy là bọn họ sớm đã ngờ tới Trác Phạm có thể sẽ ra cái quỷ kế gì, nhưng mà bọn họ làm sao có thể tưởng tượng ra được. Mục tiêu của Trác Phạm to lớn đến như thế, lấy thiên quyền cảnh thực lực, trực tiếp lấy đầu cao thủ quá hư cảnh. Trước là dùng ngôn ngữ ổn định lan trưởng lão, ở trong bóng tối thiết kế xà trưởng lão. Tâm kế của Trác Phàm này quả nhiên âm hiểm. Thác bạc Thiết Sơn thở sâu, một mặt tán thưởng lên tiếng. Đám người còn lại nghe thế cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Thác bạc liên nhi càng là một mặt ngơ ngác nhìn bóng người, hết sức yếu ớt phía trên chiến trường kia. Trong đầu không có biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt một mảnh giật mình lo lắng. Trác phàm tại chồng nháy mắt, thi thể của dâm xà ngã xuống, lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó, ngẩng đầu nhìn về phía lệ kinh thiên hồ. lễ lão, bọn họ đã bị chọc giận rồi, rút lui. Phản phất, sớm thương lượng xong, lỗ tai của Lệ Kinh Thiên khẽ nhúc nhích, lập tức hướng nhảy về phía sau, không có tiếp tục cùng Mảnh Hổ chiến đấu. Mảnh Hổ còn muốn tiếp tục truy đuổi theo, lại đột ngột cảm thấy có một cổ không gian ba động, đáng sợ truyền đến, né người sang một bên, liền né tránh đi. Lại nhìn xuống thì thấy bên trong đồng tử phải của Trác Phàm có hai đạo cái dần sáng màu vàng, đang phát sáng rực rỡ, tản mát ra quy thế khiếp người. lệ Kinh Thiên đi trước mặt của Trác Phàm ôm chặt lấy thân thể suy yếu của hắn, liên hướng nơi xa bay đi. Bởi vì dâm xà không có còn đầu, đầu thần hồn cử mãn đang quấn lấy cừu Diêm Hải, cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhất thời liền lại đạt được tự do. Cùng chi tuyết thành kiến liếc nhìn nhau, phu phụ của hai người cũng cùng nhau đuổi theo bóng người của lệ Kinh Thiên, hướng nơi xa bay đi. mạnh hổ rơi xuống bên cạnh thi thể của dâm xà nhìn xài lan ở bên cạnh một chút trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì dâm xà làm sao lại bị người tước rơi đầu chứ bất đắc dĩ lắc đầu lan trưởng lão cũng là một đầu mơ hồ thầm hận đến dậm chân nói ta làm sao mà biết tiểu tử kia không biết để dùng biện pháp gì bỗng nhiên chạy tới bên người của dâm xà đem đầu hắn nổ tung Chờ đến khi mà ta phát hiện Hắn đã là một bộ đức hạnh này rồi Bất quá Cái này cũng là do hắn Chủ quan khinh địch Thấy sắc liền đã mở mắt Ta đã sớm nói với hắn Trên đầu chữ sắc có cây đào Sớm không chịu Muộn cũng phải chịu thôi Nhìn xem hiện tại đã xảy ra chuyện rồi Con mẹ nó Người bớt nói vuốt đuôi của lão tử Nếu người để ý tiểu tử kia Lão phù há có thể rơi vào kết quả như vậy chứ Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ gian lên, thi thể dâm xà, bỗng nhiên kịch liệt rung động. Sau đó hừ một tiếng, một đầu hư ảnh cự mãn màu nâu đen, đột nhiên từ trong thi thể nhảy ra. Một đôi mắt tàm giác, bắn rãnh sáng âm độc, càng không ngừng phun lưỡi rắn. Hàm răng bén nhọn, tràn đầy xương độc, phản phất, muốn đem con mồi, xé nát hoàn toàn. Cái tên tiểu tử đáng chết kia dám quỷ thần thể của lão phu. Lão Phu nhất định phải bắt được hắn, diệt nguyên thần quán, đoạt thân thể của hắn, báo lại mối thù quỷ hoại thân thể của Lão Phu. Con tự mãn điên cuồng, dùng dậy cái đuôi dài, khuấy động mưa gió đầy trời, gao thét liên tục. Hổ trưởng Lão cùng Sài Lan liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ, nhúng nhúng dài Sau cùng, nhìn về phương hướng của bọn trác phạm đi xa, giận dữ nói, Lão Lan, chúng ta có nên đi giúp dâm xà đoạt xá trọng sinh hay không? Đương nhiên, coi như không gì con rắn chết này, lão phu cũng nhất định đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Lan trưởng lão khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra hung mang. Dâm xà, không ngừng sôi trào thân thể, rống to lên một tiếng. Vậy thì các ngươi còn chờ cái gì? Mau cùng ta truy theo. Lão phu hiện tại thân thể đã chết rồi, thần hồn xuất thể. Ở bên ngoài thêm một khắc, lực lượng liền sẽ tổn hại thêm một phần. Nhất định là phải nhanh đoạt xá mới được Nếu không Người trước mắt Tùy tiện tìm một người đoạt xá Dùng làm thân thể trước đi Chúng ta lại truy Mảnh hổ trầm ngâm một trận đề nghị Thế nhưng hắn vừa nói ra Đầu giám xà đồng đưa cái đầu to lớn giận mắng Đánh rắm Lão phù thân thể là bị tiểu tử kia quỷ Lão phù hôm nay liền là muốn đoạt xá tiểu tử kia Nếu không Khi mà trở lại tông môn Chẳng lẽ sẽ trở thành trò cười cho mọi người sao? Ngươi bây giờ cũng đã là trò cười của tông môn rồi. Đường đường là một cao thủ quá hư lại bị một cái thằng nhóc con thiên quyền cảnh hái đầu chứ. Cái này quả thật là thiên cổ kỳ văn. Cứ làm như ngươi thần thủ báo thù mọi người liền sẽ quên sự kiện này sao? Sẽ không có cười ngươi sao? Cái con rắn chết này thật là sỉ nhục của ngữ thứ tông chúng ta rồi. Bất giác, sợ mũi một cái Mảnh hổ cùng sài lan liếc nhìn nhau đều là cười thầm trong lòng không thôi Bất quá Thân là đồng môn Nếu để cho hung thủ ngên ngang chạy như vậy Bọn họ cũng trở thành chuyện cười Là một thứ hèn nhát Không có bản sự Kết quả mặc kệ là vì danh dự tông môn Hay là vì thể diện của chính mình Bọn họ đều muốn đem Tên tiểu ma đầu trác Phàm này Giải quyết một chỗ mới được Cho nên sau khi mà nhìn lẫn nhau Hai người cùng một đạo thần hồn hình rắn, cùng hướng về bọn trác phàm rời đi, đuổi theo ngay, nháy mắt không có thấy tâm hời. Thác bạc tiết sơn, nhìn thấy hết thảy, sắc mặt ngưng trọng ai thán lắc đầu. Chà, ba cái vị trưởng lão này, cái con mẹ nó trúng kế rồi. Đây là điệu hổ ly sơn chi kế. Vừa mới lúc nãy, ta nhìn thấy trác phàm cùng với những người kia, hành động vô cùng mau lẹ, không có một chút do dự, nhất định đã sớm an bài tốt. Xem ra ý đồ của Trác Phàm ngay từ đầu Chính là muốn cho chúng ta đem ách chủ bài ra hết Rồi mới dẫn cao thủ đi, lại lấy quân đối quân Có điều luận quân lực, bọn họ thế nhưng là yếu thế Lấy quân đổi quân, bọn họ không có chiếm được tiện nghi Thác bạc lưu phong, nhướng mày nghi ngờ nói Hai mắt lóe qua một đạo tinh quang cơ trí Thác bạc thiết sơn đàm mạc lên tiếng Cái gọi là lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh nghĩa là quân lực của bọn họ chiếm thế yếu cũng tốt hơn cùng cao thủ quá hư, đại náo trên chiến trường một phen. Hoặc là nói, trác phàm còn có hậu thủ. Nói đến đây, thác bạc Thiết Sơn dừng lại, lông mài càng nhăn càng sâu. Mọi người thấy thế, không khỏi nghi hoặc. Chỉ có hãng Thiết Ma khẽ vuốt chầm râu, suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói, Thiết Sơn huynh chẳng lẽ người nói là tiểu tử trác phàm này, thiết lập ba vị trưởng lão không chỉ là điệu hổ Ly Sơn chi kế sao, còn có dẫn quân vào cuộc chi chiêu. Không sai, nếu Trác Phạm cố ý bố hạ bẫy rập cho ba vị trưởng lão, dẫn bọn họ vào bẫy mà thôi, chỉ sợ là ba vị trưởng lão này rất khó có thể trở về đó. Thác bạc Thiết Sơn thở dài một tiếng, liên tục ai tháng. Bình Pháp có nói giặt cùng đường chớ đuổi, thế nhưng ba cái vị trưởng lão này, Thế nhưng bọn họ đều là quá hư cảnh, cấp 7 phía dưới không quá hư, có dạng 7 rập gì có thể dây được bọn họ. Thác bạc lưu phong, sững sờ một mặt khó hiểu nói. Mỉm cười lắc lắc đầu, thác bạc thiết sơn, thở dài lên tiếng. Trác phàm người này, đúng là ngoài dự tính của mọi người, thủ đoạn quỷ dị. Lúc trước, chúng ta làm sao có thể từng nghĩ đến, tiểu tử này có bản lãnh, đem thân thể xà trưởng lão mà quỷ chứ. Nghe được lời này, mọi người cùng giật mình nửa ngày. Nghĩ đến xà trưởng lão lúc đó, xuất ra thần hồn. Cái bộ dáng liên tục nổi giận mới hiểu được mà gật gật đầu. Trác phạm này thật sự là thần thông quảng đại. Không có chuyện gì làm không được, không thể phỏng đoán. Phụ soái như vậy, chúng ta sau đó phải làm thế nào đây? Đi diện trợ ba vị trưởng lão hay là... Thác bạc lưu phong vừa mở miệng, Thác bạc Tiết Sơn liền dỗ dàng khóa khoát, khoát tay, nghiêm túc nói. Vẫn là câu nói kia, tóc chiến tóc thắng, trác phàm muốn giải quyết cao thủ của chúng ta trước, rồi quay đầu cùng với chúng ta, xung đột vũ trang. Trước khi mà hắn trở về, chúng ta phải không có tiếc dư lực, cập tóc cầm xuống phong lâm thành, ngăn đường lui. Hắn lấy tài gấu, ta lấy gá, coi như là ba dì trưởng lão gặp nạn, một trận này ta sẽ không có thua thiệt. Truyền lệnh xuống, Toàn quân tấn công, cầm xuống phong lâm thành. Thác bạc thiết sơn hét lớn lên một tiếng, tất cả tướng lãnh đều khom người cúi đầu, hét to một tiếng. Dân, cẩn tuân nguyên soái tướng lệnh. Một phút sau, toàn bộ đại quân khuyển nhung, chỉnh quân hoàn tất. Một mảnh đen kịch, thẳng tiến hướng phong lâm thành. Người cầm đầu dẫn đội, chính là bác lan dệ không thể nghi ngờ. Tám người, mỗi người mang một đội. Mấy trăm ngàn binh mã hiện lên hình quạt bọc đánh tới. Thiên vũ tứ hổ ở xa nhìn thấy hết thảy, lại nhìn hơn một triệu nhân mã sau lưng, không khỏi cùng nhau, lắc đầu thở dài, ai tháng liên tục. Trong hơn một triệu quân này, cũng chỉ có năm sáu mươi dạng độc cô quân, lão nhân lúc trước, có thể hình thành chiến lực cường đại. Còn lại, đều là lâm thời điều động, quả thật, có thể dùng từ đám người ô hợp để mà hình dung. Sao có thể là đối thủ của 3 triệu tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh của Quyển Nhung? Bất quá, bọn họ không có nóng lòng, dù sao hết thảy đang phát triển theo dự đoán của bọn họ. Quả nhiên, như quyền Soái phỏng đoán, Thác Bạc Thiết Sơn thật sự là muốn tóc chiến tóc thắng. Dạng cận về như là sát phá lang, trong bát lang dệ cũng đã phái ra, một tên cũng không có để lại bên người, thật sự là liều. Độc cô Phong không khỏi cười khẽ, nhìn xem mấy vị huynh đệ bên người thản nhiên nói đọc cô lâm cũng khẽ gật đầu nhìn nhìn đọc cô quả vẻ mặt bất mãn không khỏi bật ra tiếng cười có điều chúng ta thiên vũ tứ hổ chỉ dùng để dụ địch có phải là có chút đại tài tiểu dụng hay không khó trách lão tam không cao hứng rồi vốn chính là vậy dạng kiến công lập nghiệp như bắt sóng chủ soái của đối phương trong đại chiến dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham dự chứ. Nguyên Soái không công bằng. Đọc cô quả bất mãn giận dữ hừ lên một tiếng, hung hăng dậm chân một cái. Mọi người nhìn thấy đều bật cười lắc đầu. Đọc cô Phong như chuyện đương nhiên nói, đúng vậy, nguyên Soái không có công bằng, ai bảo hắn là đại quản gia nhà của lão ngũ chứ. Cái loại chuyện lộ mặt này, tự nhiên phải giao cho lão ngũ đi làm. Lại nói có thể như giao nhọn, Xuyên thẳng vào sâu trong trận doanh của đối phương Cũng chỉ có chiến đội quái vật kia của đảo ngũ Dựa vào chút nhân mã này của chúng ta Chỉ sợ còn không có xong qua được Cái dòng phong tỏa trùng điệp Của bác lang Vệ Thế nhưng hắn không đề cập tới đội ngũ kia còn tốt Vừa nhắc tới Đọc cô quả liền có một loại cảm giác Có tài nhưng mà không gặp thời dỗ đùi nói Theo lẽ thường người trưởng quân Phải là một kẻ tri nhân thiện nhậm Một chi quân đoàn quái vật kia nếu giao vào tay cho ta khẳng định sẽ phát huy càng tốt hơn so với trên tay của lão ngũ. Nguyên soái hắn làm sao mà không biết chứ? Lão cha hắn không phải là không thức tài mà căn bản không có thèm biết ngươi mà thôi. Giác băng một tiếng cắn một cái vào dược trong tay. Cổ Tam Thông ở cách đó không xa buồn bực, ngán ngẩm liếc nhìn mọi người một cái nói Cha của ta luôn luôn dùng người không khách quan. Ngươi có quan hệ gì với hắn? Hắn dựa vào cái gì? Phải đem chiến khôi tân tân khổ khổ mới luyện ra. Giao vào trong tay của ngươi. Đọc cô quả có một chút không phục, cười nhạo nói: Cổ tam thông, ngươi không phải cũng vậy sao? Ngươi là con của hắn, thực lực lại mạnh vậy, vừa mới rồi hắn đối phó với cao thủ quá hư, làm sao mà lại chỉ sai hai người gọi lệ kinh thiên, hoàn toàn không nghĩ tới người. Nói nhảm. Đây không phải là vì đám các ngươi khiến cho ta bị luyên đị sao? vốn dĩ là lão cha sớm đã cùng bắt chuyện qua rồi để cho ta theo sát chiếu kháng các người. Vô luận xảy ra cái chuyện gì cũng không có thể tùy tiện rời đi. Chỉ sợ mấy cái vị tướng lãnh các người không có người bảo hộ. Nếu không phải vậy mà nói vừa mới nãy nhìn thấy cái lão già đầu trắng kia khi dễ cha ta tiểu gia sớm đã còn mẹ nó đi lên chơi hắn rồi. lỗ mũi cổ tam thông phun ra hai cái ống nhiệt khí giận dữ hừ hừ nói đọc cô quả giận dữ còn muốn tiếp tục tranh chấp lại bị đọc cô phong dỗ dãn ngăn lại quy nhủ thôi được rồi hiện tại chúng ta là người một nhà đều dựa theo bố trí của nguyên soái làm việc có gì để mà tranh giành chứ hơn nữa cổ tam thông nói không sai đối phương thật sự phái người chuyên môn đến đối phó với chúng ta các ngươi nhìn đi nói xong Đọc cô Phong đưa tay chỉ về nơi xa, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Liền thấy trong bụi mù của đại quân Quyển Nhung, thỉnh thoảng lướt qua từng đạo khí lưu màu đen, lóe lên liền biến mất Quỷ ảnh dễ, trong mắt lóe lên tinh quang, mọi người cùng nhau kêu lên. Chương 489 Đột kích Nếu quỷ ảnh vệ cũng đến, các cao thủ khác cũng sẽ cách chúng ta không xa. đọc cô phong đạm mạc gật đầu đứng dậy hướng mọi người quát to chúng ta xuất thủ thôi toàn quân chuẩn bị nghênh chiến cổ tam thông đại nhân mời ngươi giúp chúng ta đánh tốt tiếp ứng khẽ gật đầu cổ tam thông cắn một cái dược tài từ chối chỗ ý kiến nói đây là nhiệm vụ lão cha giao cho ta không có vấn đề hít thật sâu sắc mạc độc cô phong nghiêm túc cùng với ba vị huynh đệ mang theo mấy chục vạn nhân mã ngẩng ra khỏi thành. Đây là một trận quyết chiến thực lực cách xa, cho dù là tứ hổ thiên vũ bọn họ, thần kinh bát chiến cũng không khỏi cảm thấy áp lực như sơn. Ngoài thành, thác bạc lưu phong làm thiếu soái chỉ huy chiến trường, theo bố trí bát lang vệ tiến lên, lại chợt thấy từ trong thành có đại lượng quân lữ tầm một triệu người, phân biệt từ tứ hổ chỉ huy, bất giác có một chút kỳ quái. Theo lý thuyết Thiên vũ tứ hổ là bên thủ, cho dù không có trận pháp vụ trợ, tựa lưng vào thành mà thủ cũng chiếm được ưu thế. Nhưng mà hiện tại, bọn họ như ông dở tổ xong lên, làm như là muốn quyết chiến sao cùng vậy, thật là không có đúng với lẽ thường. Có điều rất nhanh, hắn liền hiểu rõ hết thảy, bởi vì chiến độ của thiên vũ tứ hổ vừa ra khỏi thành, liền lập tức hội tụ thành một cổ, giống như một thanh đao nhọn, thẳng tắp, đánh về phương hướng của thiếu sói hắn. Rõ ràng muốn bắt đầu từ bộ chỉ huy của hắn. Trác phạm này dùng binh cũng thật là lớn mật. Ngay từ đầu đã được ăn cả ngã về không? Trực đảo Hoàng Long. Bất quá mặc dù nói đại quân của huyện Nhung chúng ta thiện sử dụng linh thú. Đối với nhân loại chiến trận không có quen thuộc lắm. Nhưng mà dưới tình huống binh lực trên lệch lớn vậy hả có thể để cho người tùy tiện đạt được sao? Không khỏi cười lạnh. Thác Bạc Lưu Phong lập tức truyền lại nói, Cương Bối Lan, Thiết Tý Lan tiến lên chặn đánh, Phong Hống Lan quyết ảnh Lan theo sau đột phá. Trước là đem chiến trận do các bằng hữu hoàng thất của Thiên Vũ phá giải, sau đó đánh sâu vào loạn quân. Dân, tên lính liên lạc ở bên người gật đầu một cái, lập tức rời đi. Tiếp đó, Bác Lan Dệ, nguyên bản tiến quân theo hình hoạt, đột nhiên biến hóa trận hình. hai đội cường bối làng thiết Tý làng gần một triệu người đột nhiên tập hợp lại một chỗ cùng với đội thân vệ của thiếu soái Thác Bạc Lưu Phong triển khai trận thức làm tốt phòng ngự đọc cù phong thấy thế trong mắt bất giác ngưng tụ đã minh bạch đối phương đã biết được kế hoạch của mình không khỏi hét lớn lên một tiếng được ăn cả ngã về không lên hiện tại binh lực của bọn họ đang ở thế yếu phần thắng duy nhất chính là bắt giặc phải bắt dù trước cho nên bọn họ vô luận như thế nào cho dù là mạo hiểm để thân hãm lao tù cũng phải đánh thẳng tới soái trướng bắt giữ người chỉ huy của bọn họ kết quả mọi người không một chút sợ hãi phẫn nộ gào thét hung hãn không sợ chết xong về phía trước thế nhưng đúng lúc này từng đoàn từng đoàn hát khí đột nhiên thoát ra khoảng là mấy trăm nhân số Tuy không có so được cùng trăm vạn đại quân Trên chiến trường Nhưng mà những hắc khí này Lại hết sức quỷ dị Không có thực thể Chỉ là trong vòng có mấy cái hít thở Liền bỗng chui vào bên trong đại quân Đao nhận màu đen trong tay Từng cái xẹt qua Nhất thời liền đem đại quân của Lạc Gia Đang dọt tới Giết đến người ngã ngựa đổ Quân trận thật là giấc giả Mới tụ hợp tập kết tốt Cũng trong nháy mắt đã sụp đổ Loạn thành một bầy rồi Lăng không ở phía trên, tư mã quỳ thừa phong thuận gió bày tới. Quân cờ đen trong tay, từng cái bắn ra, như từng viên sao băng, xẹt qua chân trời, hung hăng nện xuống. Nhất thời, đem người phía dưới nện đến tứ phần ngũ liệt, gào khóc thảm thiết. Một đập, liền chết một mảng lớn, đến mấy ngàn người. Hai người phòng Hồng làng, cùng với quyết ảnh làng, nghiêm trận chờ lệnh. Đội ngũ ở phía sau, nhìn thấy thì cười to liên tục. ảnh mắt đầy vẻ khinh bỉ đọc cô quân không có độc cô chiến thiên quả nhiên không có đáng để lo rồi cư nhiên lại tùy tiện như thế chiến trận liền đã bị tan rã chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ đội quân thiện chiến bất bại này chỉ trong khoảnh khắc cũng sẽ hủy diệt phòng hỏng làng cười lạnh một tiếng nói quyết ảnh lang cùng ta tiếu gật đầu thâm biểu tán đồng đúng vậy có lẽ tâm tư của các vị trác nguyên soái kia Chỉ phí ở trên âm mưu quỷ kế, bỏ quên luyện binh rồi. Phải biết là trên chiến trường, chủ yếu vẫn là chinh chiến đối diện. Thực lực của đại quân là trọng yêu nhất. Mỗi ngày đem ý nghĩ tiêu vào tính kế quỷ quyệt. Chính là việc của nội chính quân thần, không phải là việc của người mang binh lẫn lộn đầu đuôi. Người kia mặc dù khôn khéo, nhưng mà đọc cô quân vào trong tai hắn, xem như là quỷ rồi. Chỉ có thác bạc lưu phong, biết rõ trác phàm tâm tư kính đáo. Không có thể khinh thường, mắt thấy chiến thế lúc này thuận lợi như vậy, bất giác nổi lên nghi hoặc mi đầu nhăn lại thật sâu. Kỳ quái độc cô quân từ lúc nào trở nên yếu vậy chứ? Quân trận đã sắp xếp, sao mà lại dễ dàng bị tan rã như vậy? Cơ hồ liền là quân sĩ phổ thông của huyện Nhung cũng không bằng. Thế nhưng hắn suy nghĩ vừa lên lại đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng hét lớn truyền ra, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường định thần nhìn lại lại là một hài đồng sáu bảy tuổi không thể nghi ngờ bất quá vị cờ đen trắng vừa nhìn thấy người này hiện thân nhịn không được giật mình sợ đến toàn thân run rẩy mấy quân cờ chuẩn bị bắn xuống tay bất thình lình rung lên một cái rơi xuống đất xú lão đầu người không có ở trong thành đánh cờ chạy tới chỗ này làm gì muốn ăn đòn sao Cổ tam thông gầm thét một tiếng, hào quang màu đỏ đột nhiên thoáng hiện toàn thân. Tiếp theo, lăng không đánh ra một quyền. Một trận không gian ba động đột nhiên truyền ra. Tư mã Huy liền cảm thấy khí tức trì trệ, cảm thấy là toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Một cổ lực trùng kích cường đại đang dùng một loại tốc độ vô cùng kinh khủng giọt về phía hắn, chớp mắt đã tới gần. Tư mã Huy Thậm chí không có kịp phát ra đôi câu dài lời, ổn định hành động của cổ Tam Thông. Cổ không gian chấn động kia đã đi vào trước người hắn. Không có cách nào hắn đành phải tụ lại nguyên lực toàn thân, hướng về phía trước chặn lại. Đùng một tiếng, tiếng bạo hưởng, rình tài nhức ốc, gian dọng đất trời. Tư mã quy phun ra một ngụm máu tươi, quần áo toàn thân đều đã bị đánh cho rách nát tả tơi, chỉ là trong tích tắc. liền như là một cái diều đứt dây bay về phía sau, sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân cao thấp, máu chảy thành dòng, không ngừng từ mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn chảy ra. bất bại ngoan đồng cổ tam thông thiết quyền du địch quái lực kinh người cho dù đều là hộ long thần vệ hát bạch kỳ thánh từ mã quỳ cũng không phải là địch thủ trong nháy mắt suy tàn biến mất trong dạng mã lao nhanh cười lạnh. cổ tam thông khinh thường biểu môi lúc này lập tức quay người về phía những cái hắc ảnh kia phóng đi nói thì chậm khi đó thì nhanh tốc độ của cổ tam thông vô cùng kinh người qua giây lát liền xuất hiện bên người của những hắc ảnh kia đánh ra một quyền quyền quyền đến thịt những hắc ảnh kia mặc dù không có thực thể nhưng mà cổ tam thông cũng là người phi thường không nói đến việc mỗi một quyền của hắn đều gây chấn động không gian cho dù không cần nguyên thần trùng kích cũng gây ra thương tổn lớn đối với bọn họ rồi. Nói chi sau khi mà được vị lão đại của linh thú giới kinh thiên cung bằng tại dạng thú sơn mạch thụ chỉ điểm cổ tam thông càng thêm thấu triệt các cái loại thiên phú thần thông của bản thân quy thế hung mãnh của thánh thú kỳ lân nhất thời liền có thể quá thành năng lượng ngập trời đem những hắc ảnh linh khôi này diệt sát hầu như không còn. nguyên thần đều không có lưu lại kết quả chỉ trong nháy mắt cổ tam thông qua qua lại lại trong đại quân đem quỷ ảnh vệ trong nháy mắt diệt xác đợi đến khi mà kết thúc cổ tam thông đạp chân xuống lăn không bay lên trên nắm tay non nớt hiện lên hồng mang ánh mắt sắc bén chăm chú để mắt tới cường bối làng, cùng thiết tỷ lan mấy chục vạn đại quân đang phòng ngự ở phía đối diện đọc cù Phong Thấy thế cũng hét lên một tiếng nói Kẻ xấu đã trừ rồi Toàn lực trùng phong Chỉ một thoáng Lại có một tiếng rống to bỗng nhiên phát ra Ba người đọc cô quả Đọc cô Lâm cùng với đọc cô Sơn Chẳng biết từ lúc nào Gom lại cùng một chỗ Mang thêm một đám 5-60 dạng chiến đội Đột nhiên xuất hiện trước mặt của đọc cô Phong Cùng hắn Họp lại một chỗ Tạo thành đội hình đột kích mới Mà quân sĩ chiến đội này Cùng với những người lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Chỉ vừa nhìn vào nhãn thần, liền lộ ra một cổ kiên nghị cứng như đá. Cái này mới thật là chiến lược mạnh nhất của độc cô quân còn lại. Cùng đám người ô hợp lâm thời, điều động lúc trước, hoàn toàn khác biệt. trùng Phong! Độc cô Phong hét lên một tiếng, thiên vũ tứ hổ dẫn đầu giọt tới trước nhất. Quân sĩ sau lưng kết thành quân trận, nguyên lực của tất cả mọi người liên tục trào về phía trước. Mọi người đồng tâm hiệp lực kỳ nghị, quyển như là một thanh đao nhọn, xuyên thẳng khiên sắt của đối phương. Cương bối làng cùng với thiết tí làng thấy thế, không khỏi quảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chi nhân mã này tuy chỉ có sáu 60 dạng người, nhưng mà so với trăm vạn đại quân khi trước, lại đem đến cho bọn họ một loại cảm giác mạnh hơn, không chỉ mấy chục lần. Cái này mới thật sự là đại quân độc cô, Ở phía trước là màu nhữ sao? Trong mắt nhịn không được coi rụt lại, thác bạc lưu phong, siết chặt hai tay, bất giác hét to. Đúng lúc này, đại quân đọc cô đã là giọt tới trước đội quân phòng ngự của hai đại chiến lan Cổ tam thông cũng làm tốt chuẩn bị, nắm đúng thời cơ, đánh ra một quyền. trùng thiên bá quyền liệt cung. rống lên một tiếng, không gian ba động mãnh liệt. Cùng với khí thế như hồng của đại quân độc cô gần như là đồng thời trùng kích đến trước cái trận liệt của đối phương mà trong nháy mắt đã hòa là một thể. Trong chốc lát, hai chiến đội cương bối lan cùng thiết tí lan chợt cảm thấy cái thứ đang giọt tới trước mắt, tựa hồ là cửu thiên thần lôi hạ xuống. Căn bản không có cách ngăn cản rồi. Cổ khí thế cường đại kia chỉ mới tới gần trước mặt của bọn họ liền khiến khí tức của bọn họ trì trệ. cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập. Tựa như là quân đội giấy, gần trăm vạn đại quân do hai đại lang vệ xuất lĩnh, trong khoảnh khắc đã bị thiên vũ tứ hổ, chiến trận xong đến, phân thành mảnh nhỏ, tán loạn khắp nơi. Cương bối lang cùng thiết tí làng, càng là nhịn không được, phun ra một miệng máu đỏ, sắc mặt trong nháy mắt liền đã trắng bệt. Đoán chừng, nếu không phải có chiến trận phòng ngự gần một triệu quân, chia điều lực một đòn tấn công này, Chỉ sợ là hai người cũng sớm đã bị đâm đến chết không toàn tay. Bất quá, dù vậy, hai chiến đội này cũng đã phế. Toàn quân có hơn ba phần đã chết, hơn sáu thành trọng thương, lại còn không có sức tái chiến. Làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được, hung hăng rung động, thác bạc lưu phong, cả kinh đến mức cái càm đã rơi xuống đất. Quân độc cô, coi như là mạnh hơn, cũng chỉ dựa vào đến có một triệu quân lực. Vì sao mà lại có chiến lược như vậy? Trong nháy mắt, đánh tàn hai lan vệ. Chẳng lẽ nói... Mi mắt, hơi rung rung, thác bạc lưu phong, dương mắt nhìn về phía hai đồng nhỏ, ở trên không trung, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khó khăn lên tiếng. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông sao? Chẳng lẽ dẻn dẻn có một mình hắn, là có thể bù đắp được trăm vạn hùng binh? Người tới, mau, mời chư vị cao thủ. đem tiểu tử kia giải quyết cho ta nếu không trận chiến này không cách nào mà đánh thác bạc lưu phong cơ hồ sợ hãi nộ hóng kêu lên người truyền lệnh gật đầu một cái dội dàng rời khỏi chỗ này thế nhưng đội quân đột kích của thiên vũ tứ hổ đã tới gần đối thủ tiếp theo chính là hai đội quyết ảnh lan cùng phong hóng lan bóng người cổ tam thông đang xoay quanh ở trên đầu của bọn họ ừng ực một tiếng hai lan vệ không khỏi cùng nhau khó khăn nuốt một ngầm nước bọt. liếc nhìn nhau, trên mặt đều có một chút trắng bệt, đó là quán sợ. Coi như là đại quân độc cô có lợi hại hơn nữa, cũng không có mạnh đến trình độ biến thái như thế. Lúc trước, bọn họ còn cười nhạo trác phàm không có biết luyện binh. Chỉ biết là kỳ mưu, nhưng mà hiện tại bọn họ rốt cuộc lại nói không có ra lời. Bởi vì trác phàm kỳ mưu lập tức sắp thành công. Cứ theo cái đà này, bốn người đọc cô phòng đột phá đến chỗ thiếu soái Cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. liền bộ chỉ huy đều đã bị người nắm. Vậy thì trận chiến này của bọn họ liền nên kết thúc. Về phần bọn họ có thể ngăn lại tứ hổ kia được hay không? Bọn họ thật không có nghĩ nhiều được nữa. Bọn họ thế nhưng là chiến đội đột kích, cũng không phải là chiến đội phòng thủ. Liền cương bối lan, cùng thiết tỷ lan, giói phòng thủ nhất trong quân, cũng đã bị người ta trong nháy mắt đột phá bọn họ làm sao có thể ngăn cản được thế nhưng ngay tại thời khắc nguy cơ này ba đạo thân ảnh quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện bay về phía cổ tam thông chương 490 trăm tam thánh liên thủ khốn kỳ lần lại là ngươi sao cổ tam thông nhìn thấy người tới liền giận không có chỗ phát tiết căm hận nói cái tên hỗn trướng khốn kiếp nhà ngươi Lẫn ta đủ kiểu Lần trước tiểu gia tha cho ngươi một mạng Ngươi lại vẫn dám xuất hiện Muốn chết có đúng không Người tới được bao phủ Trong một bộ hát bào Hát khí lượn lờ quanh thân Lại chính là nhân thánh lúc trước Hiện tại là quỷ dương Bên cạnh hắn có hai người Cũng coi như là cổ tam thông quen biết đã lâu Chính là thiên địa nhị thánh 300 năm trước Âm dương nhị lão Từng ở bên người của thừa tướng gia cát trường phong Ánh mắt của hai người kia nhìn về phía cổ Tam Thông không lý do lóe lên nồng đậm sát ý song quyền cũng đã nắm chặt lại quỷ dương cười lạnh nhìn về phía cổ Tam Thông nói cổ Tam Thông hôm nay ta dám xuất hiện trước mặt của người là đã làm đủ chuẩn bị rồi Ngươi xem xem hai người bọn họ là ai ngươi có còn nhớ rõ hay không vậy liếc mắt nhìn hai người kia một cái cổ Tam Thông lại nhẹ nhàng hừ một tiếng khinh thường lắc đầu nói dù danh tiểu bối tiểu gia không biết khẩu khí đúng là lớn nha dù nói thế nào chúng ta 300 năm trước cũng là chiến một trận hừng hực khí thế khó phần thắng bại hiện tại cổ đại nhân làm hổ long thần vệ 300 năm ngược lại được quý nhân hay quên liền lão bằng hữu năm đó cũng không có nhận ra sao thiên thánh nhếch miệng cười một tiếng chăm chọc khiêu khích lông mày bất giác nhíu một cái Cổ Tam Thông nhìn hai người thật lâu Mặt hiện nghi hoặc Các người tại 300 năm trước Cũng đã gặp tiểu gia sao Không đúng Khi đó gặp qua tiểu gia đều trên cơ bản đã bị tiểu gia giết chết Hai tên các ngươi làm sao mà sống được đến bây giờ Hai người bọn họ hả Bất giác cười lạnh Quỷ dương quay đầu Quét nhìn hai người một chút Trong mắt ngược lại có một cổ nồng đậm hận ý Tức giận nói Có lẽ người không nhớ rõ rồi Vậy để cho Lão phù nhắc nhở ngươi một chút. Lúc trước hai người bọn họ là cùng với Lão phù hợp lại một chỗ chiến đấu. Bất quá bọn họ chết trước Lão phù nhưng mà là giả chết, tham sống sợ chết. Nếu không, ba người chúng ta liên thủ tiếp tục đánh, làm sao ngươi có thể phách lối càng rỡ đến hôm nay? Quỷ dương nói sắc mặt đầy giận dữ nhưng mà lại không phải là nhằm vào cổ Tam Thông. Một đôi mắt âm độc hung hăng nhìn chăm chăm thiên địa nhị thánh. Hai người tựa cũng có một chút ái nái, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là địa thánh giải thích nói. Nhân thánh, lúc đó trận thức ba người chúng ta, hợp luyện còn chưa có hoàn thành. Dỗ dàng sử xuất sợ rằng có hại không có lợi. Cho nên chúng ta hợp lại núi xanh, còn đó thì lo gì thiếu củi đung. Chờ đến khi mà trận thức của chúng ta luyện thành, lại tìm cổ tam thông tính sổ sách. Bởi vậy mới dùng quy tức thuật, Giả chết, tránh thoát độc thủ của tiểu ma đầu kia. Đúng vậy, các ngươi là tránh thoát, còn ta thì sao chứ? Quỷ dương trừng mắt một cái, gầm thét lên tiếng. Thiên thánh thở dài tiếp tục nói, Nhân thánh, ngươi làm người ngu, trung thành tuyệt đối. Nếu như chúng ta ra đề nghị này, sợ rằng ngươi không có đáp ứng, mà còn ngăn cản chúng ta rút lui cho nên liền không có thương lượng với ngươi. đâu chỉ là không có thương lượng các ngươi căn bản bản đứng lão tử cười lạnh quỷ dương cắn răng nói cũng là bởi vì thấy các ngươi bỏ mình ta mới không còn hy vọng được ăn cả ngã về không đón đỡ mười quyền của cổ tam thông cho nên hiện tại mới trở thành cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ vậy chúng ta không phải cũng vậy sao sau khi mà trải qua lần đại chiến kia linh căn của chúng ta đã bị cổ tam thông đánh gãy trung thần khó nhập quá hư cảnh lại khó kéo dài tuổi thọ chỉ có thể đại nạn vừa tới quá thành hài cốt cả đời điều quỷ vậy các ngươi có thảm bằng ta sao các ngươi còn là người còn ta thì sao chứ chẳng quá Linh khôi thực lực đại tổn không nói chung thần không có thể tiến thêm mãi mai cách mỗi đoạn thời gian đều phải ăn thịt nguyên thần người khác thì mới có thể tiếp tục sống sót Người không ra người, quỷ không ra quỷ, triệt triệt để để, trở thành quái vật. Quỷ dương cùng với thiên địa nhị thánh vì ân quán 300 năm trước, cãi lộn trên chiến trường. Cổ Tam thông ngược lại cứ như là người ngoài cuộc vậy, ở một bên nhìn lấy, nhíu mài, nhăn trán tỉ mỉ suy nghĩ nội tình của người mới tới. Thác bạc lưu phong ở dưới đáy nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, hận là không có thể đi lên, giả miệng ba cái tên này một phát cho ra trò. Để cho các ngươi tới là để trợ trận, không phải để cho các ngươi cãi nhau. Đây chính là tác phong của cao thủ thiên vũ sao? Quá cùng mẹ nó, không có trách nhiệm rồi. chờ các ngươi nhau nhau xong, chỗ ta đều để đánh xong, còn cần các ngươi làm gì? Thác bạc lưu phong, khẽ vô tráng, tức giận nói không có ra lời. Ngược lại cổ tam thông, sau khi mà trầm ngâm một lúc, tựa hồ nghe ra một chút manh mối, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ quát. Nguyên lai like là các ngươi sao? Làm sao mà các ngươi cũng không có chết? Lúc trước tiểu gia muốn giết chết các ngươi, thế mà đều còn sống, thật sự không còn mặt mũi rồi. Còn có các ngươi giả chết hả? Có phải cũng là tương đương lừa gạt tiểu gia không? Ba cái tên lừa đảo các ngươi đều không phải là thứ tốt gì. tiếng cãi giả lập tức im bạc, Ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cổ Tam Thông, ý thức được bọn họ tới để làm gì, sắc mặt cấp tóc trở nên âm trầm. Thiền thánh, địa nhân, đủ loại ân quán giữa ba người chúng ta lúc trước tạm gác qua một bên đi. Đừng có quên nhiệm vụ lần này của chúng ta. Sau 300 năm, chúng ta cùng tên tiểu quái vật cổ Tam Thông này cũng có một kết thúc. Quỷ dương hiếp mắt lại, lạnh lùng lên tiếng. Thiên địa nhị thánh, liếc nhau, bình tĩnh gật đầu, đồng thanh nói. Vừa hay, trận thức liên thủ của chúng ta đã hoàn thành. Lấy tiểu tử này, thí chiều vô cùng thích hợp, cũng coi như là thanh toán một trận chiến 300 năm trước. Nghe được lời này, cổ tâm thông khinh thường biểu môi, cười nhạo nói. 300 năm trước, các ngươi là bại tướng dưới tay của tiểu già, 300 năm sau cũng vậy thôi. Vậy thì chưa hẳn đâu, có câu nói rất hay, Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, lao mắt mà nhìn. Huống chi chúng ta đã ẩn núp 300 năm, cũng là để hôm nay, cùng với ngươi làm một cái kết thúc. Trận thức hợp kích của ba quân đệ chúng ta, cũng là vì ngươi mà luyện. Vừa dứt lời, thiên thánh đột nhiên ngưng tụ hai mắt, khí thế toàn thân, cao thấp đại phóng, từng đạo bạch quang chói mắt, phát tán tứ phía, giống như là bầu trời, nhiều thêm mặt trời vậy. Cùng lúc đó, quanh người của địa thánh, bốc lên cuồn cuộn hắc khí khác với bạch hoàng thánh khí kia cổ khói đen này vô cùng âm túy lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm bất quá hai cổ năng lượng tương xung như thế lại dưới ánh mắt kinh dị của mọi người giao hòa lẫn nhau tựa như là thái cực đồ hòa lẫn xoay tròn do thành một cục nhìn dòng khí lưu không ngừng xoay tròn giống như là muốn đem hết thảy mọi thứ trước mặt đều hút vào bên trong trong lòng cổ tam thông cuối cùng Nổi lên một tia bất an Chiều số hợp kích của hai người này Chưa có sử xuất Đã mang đến cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm thật sâu Hai lão gia quả kia Xem ra thật sự là có một tai Không có thể kinh thường Lão cha đã từng nói qua Tiên hạ thủ di cường Thừa dịp bọn họ chưa có hoàn thành Tiểu gia phải phá vỡ liên thủ của bọn họ mới được Ảnh mắt khẽ hiếp lại một cái Cổ tam thông thầm tính toán trong lòng một chút Nắm bàn tay bé nhỏ non nớt một cái Đột nhiên hồng mang đại phóng cấp tóc đánh ra một quyền Về phía hai người Một trận không gian ba động truyền ra Lực trùng kích cường đại Đột nhiên đến trước mặt của nhị thánh Thế nhưng bọn họ Không phải bối rối Đưa tay ra chặn lại Dòng xoáy hình thành từ hai cái cổ khí đèn trắng liền giống như một mặt thuẫn dài Đang cản lại trước mặt của bọn họ Mà lực trùng kích từ một quyền kia của cổ tam thông đánh tới trên tấm trắng kia trong nháy mắt đã bị khí lưu đang lưu chuyển kia tiêu trừ đã biến mất không thể phát ra một chút ba động cái này sao có thể chứ một quyền của tiểu gia trong mắt không nhịn được mặt co rụt lại từ khi mà cổ tam thông ra đời đến bây giờ đây là lần đầu tiên mặt hiện lên vẻ kinh hãi không khỏi ngửa mặt lên trời cười to thiền thánh hí ngược lên tiếng nghĩ không ra, đường đường là bất bại ngoan đồng cổ tam thông cũng có lúc xúc thủ trước. xem ra ngươi đã cảm giác được mình không phải là đối thủ của chúng ta rồi. nếu không tại sao lại không có kịp chờ đợi mà tiên phát chế nhân. đánh rắm tiểu gia chỉ là không có muốn nghe các người lại nhảy, muốn mau sớm giải quyết các người thôi. không khỏi ngoan cường ngẩng đầu, cổ tam thông hét lớn lên một tiếng, bỗng nhiên phóng về phía ba người liên tục gầm thét. Hiện tại, tiểu gia sẽ cho các ngươi quy thiên cùng 300 năm trước một dạng thôi. Thẹn quá, quá giận. Khinh thường biểu môi, thiên địa nhị thánh liếc nhìn một chút, dùng tay lên. Dòng xoái từ hai cái đạo khí lưu đèn trắng liền bay về phía cổ tam thông. Trong mắt nhịn không có được, nhảy lên một cái. Cổ tầm thông thầm kinh hãi Cảm giác không ổn, muốn tránh đi nhưng mà còn không có đợi hắn hành động. Dòng xoái kia Hùng hăng đánh vào trên người quán. Bỗng nhiên khí lưu đen trắng kia đột nhiên tản ra. Quá thành xiên xích đen trắng. Nhất thời đem cổ tam thông trói gù lại. Không khỏi giật mình, cổ tam thông dội dàng sử dụng lực, muốn tránh thoát, nhưng mà lại thình lình phát hiện ra xiên xích đen trắng này cổ quái vô cùng. Dù luận hắn sử suất bao nhiêu khí lực, cũng như là một cái kiềm sắt Hùng hăng kẹp lấy hắn không thả. Căn bản... không có mải mài lời lỏng, thiên thánh nhìn chầm chằm cổ tam thông đang không ngừng dặn dẹo, lại không có thể làm gì liên tục cười lạnh lên tiếng, đừng có phí lực, người mở không được đâu. Đây là trận khóa thiên địa âm dương, hai người chúng ta hợp luyện chính là mượn thiên địa âm dương nhị khí giao dung lẫn nhau, tương sinh tương khắc. Nói liền thiên địa, một khi bị khóa này khóa lại, tự như là gắn trên gông xiềng thiên địa, trừ phi Ngươi có thể đem thiên địa đâm xuyên Nếu không đến chết cũng không có thể mở ra Thiên thánh càng rỡ cười to Hai người còn lại thấy thế Cũng liên tục giễu cợt Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ thống khổ Nín đến đỏ bừng của cổ Tam Thông Trong lòng một trận thoải mái Nghĩ không có ra Tên tiểu ma đầu này cũng có ngày hôm nay Thật sự làm cho những lão gia quả Từng ăn không ít đau khổ chúng ta Lão hoài đại sướng Thế nhưng đúng vào lúc mọi người đều coi cổ Tam Thông là bị thúc thủ chịu trói. Lại khó lật trời đảo hải. Hai con mắt cổ Tam Thông bỗng nhiên lóe lên một hồng mang kiếp người gầm thét lên tiếng. Tiểu gia chính là trùng thiên kỳ lân đem thiên địa đâm xuyên lại có gì mà khó chứ. Vừa dứt lời, cổ Tam Thông đột nhiên hóng lên một tiếng chấn thiên triệt địa. Hiện về bản tượng kỳ lân chân thân. Một trận không gian ba động phát ra Hồng mang nở rộ quanh thân của cổ Tam Thông, khuôn mặt nhỏ dũng đáng yêu dần dần trở nên dữ tợn Cánh tay như củ sen cũng lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy mà nhanh chóng bành trướng. Lần giáp cứng rắn cũng chậm rãi bao trên da thịt. Quái lực vốn dĩ đã cường đại đến không có tưởng nổi, cũng đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần có thừa. Chỉ một thoáng, cổ Tam Thông... Từ một hài đồng nhu thuận đáng yêu Quá thành một đầu kỳ lân thú Hung mảnh cao mấy chục trượng Tuy hai đạo khí thế hắc bạch Vẫn như cũ Quấn quanh trên người hắn Nhưng hai tài thiên địa song thánh Lúc này ngăn không được mà run rung Rõ ràng sắp khống chế không nổi rồi Bà mẹ nó Tiểu tử này Thật là con mẹ nó là quái vật gì đấy Kinh ngạc Nhìn cử thú đang dễ dụa Như là muốn quỷ thiên diệt địa mỗi một lần dặn dẹo khiến cho một đạo khí lưu đen trắng trong nháy mắt tiêu tán thiên thánh liền ngăn không có được một trận run rẩy thì thào lên tiếng trong hai mắt đều là vẻ kinh dị không chỉ là hắn liền xem như đám người trong chiến trường nhìn thấy quái vật trên không trung kia đã hoàn toàn ngốc rồi bọn họ làm sao mà ngờ được đứa con trai của trác phàm bất bại ngoan đồng cổ tam thông ngang dọc thiên vũ ba trăm năm không gặp địch thủ Lại có thanh phận chân thật, là một con hung thú chứ. mươi 491, Tam Tài kết giới Nhân thánh, người đứng ngay ra đó làm gì, chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Thiên địa nhị thánh, gắng sức chèo chóng, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, nghiến rằng hiến lợi. Quỷ dương ở một bên, khoan thai đứng đó, liền ngón tay đều không động một cái, dường như đang xem biểu diễn, khiến thiên thánh mắng to một trận. khinh thường cười lạnh một tiếng, quỷ dương chăm chọc nói Nếu 300 năm trước chúng ta có thể hợp lực đối địch, chẳng phải sẽ không có chuyện hôm nay sao? Quỷ dương hắn cũng thật là muốn bán hai lão gia quả này một lần nữa Nhưng mà lòng hắn minh bạch, cổ tâm thông là nhân vật ba người bọn họ hợp lực mới có thể đối phó Vì suy nghĩ cho đại cục, hắn vẫn nguyên ý xuất thủ Kết quả, quỷ dương kết ấn, phát tài hất lên Một đầu dây xích kim sắt đột nhiên phóng ra, bắn thẳng về phía xiên xích âm dương nhị khí. Nhất thời, liên giác lên một tầng ánh sáng màu vàng phía trên. Chỉ một thoáng, xiên xích âm dương nhị khí, lập lòe kim quang. Càng thêm kiên cố, cổ tam thông cho dù là quay về hình dáng kỳ lăng, không ngừng dãy dụa, vẫn như cũ, khó tránh thoát một phần một hào. Chỉ có thể bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời, liên tục gầm lên giận dữ. thiên địa nhân, tam tài kết giới. Thiên thánh, địa thánh, nhân thánh, trong tai bấm niệm pháp quyết, trong lòng thầm quát. Đọc Cù Phong mang theo của đám người giọt tới trước, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên không trung một chút, không khỏi nhíu mài thật sâu. Tuy hắn cũng vì cổ Tam Thông hiển lộ chân thân, mà kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà hắn hiểu rõ, coi như là cổ Tam Thông không phải là người, thì cũng là người của mình. lực lượng diện trợ cường đại của bọn họ hiện tại cổ tam thông đã bị ba lão gia quả dùng trận thức kỳ dị dây khốn tự như là cắt bỏ hai cánh tay của bọn họ rồi nhất thời liền đem chiến lực của bọn họ giảm hơn phân nửa giờ khắc này bọn họ đột kích trung quân sẽ là dị thường khó khăn mà phong hóng lan cung quyết ảnh lan thấy thế thì không khỏi hớn hở ra mặt không có quái vật như là cổ tam thông giúp đỡ Chỉ còn có năm sáu chục dạng đại quân độc cô, bọn họ ý vào ưu thế nhân số, dẫn của niềm tin đỡ được. tử đi, thiên vũ tứ hổ. Quyết ảnh làng cười lớn lên một tiếng, liên tục hét lớn. Trong mắt của độc cô Phong, ngưng tụ cùng ba huynh đệ còn lại liếc nhìn nhau. Trận mắt, hướng về phía trước, hét to. Phong hỏng Lang quyết ảnh làng, cút ngay cho ta. Vậy sẽ liền đem các ngươi có bản lãnh này hay không chứ? phòng Hồng lan cùng quyết ảnh lan đồng thanh nói. Rốt cuộc, song phương nhân mã, hung hăng đụng vào nhau. Chỉ bất quá đột kích này, không có thuận lợi như lần trước, Tiếng nhanh mà vào, tốc độ tiến lên của độc cô quân bị chậm lại trên diện động. Nhưng mà ý và quân trận chi quy, bọn họ vẫn như cũ, không ngừng trùng phong về phía trước. Hai người phòng Hồng lan cùng với quyết ảnh lan ngăn cản vô cùng vất giả, Đại quân ở phía sau lưng, ngăn không được, lui về phía sau. Chiến trận phe mình lập tức, đối mặt với nguy cơ bị phá tan. Trong lòng không khỏi quảng hốt, hai người quyết ảnh lan, dạng dạn không có nghĩ đến. Đại quân độc cô chỉ còn sót lại có sáu chục vạn quân lực, lại như cũ, mạnh mẽ như vậy. Một triệu quân lực của bọn họ cũng khó mà cản lại mãi mãi. Mắt thấy liền muốn bại dưới đột kích của bọn họ để bọn họ trực đảo Hoàng Long. Thế mà đúng lúc này, âm thanh trói tài đột nhiên liên tiếp vang tới. Tới gần phía bọn họ bên này, đọc cô Phong ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy đây không phải là vật gì khác, chính là từng nhánh mũi tên hiện ra ánh sáng màu vàng, phong mang sắc bén như có thể xuyên sơn dược biển. Không tốt là đại quân xạ thiên lang chiến biệt. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, đọc cô Phong lập tức hét lớn, toàn quân biến hóa chiến trận, Thuấn bài hướng về phía trước Hùng cứ bàn sơn trận Chỉ trong nháy mắt Đại quân độc cô đột nhiên đình chỉ tấn công Dỗ dàng quay thành một dòng Hiện lên trận thức phòng thủ Thuấn bài dơ cao Nguyên lực toàn quân dung hợp Một mặt khiên sắc Đem tất cả mọi người hộ vệ bên trong Đúng lúc này trận mưa tên Cũng đã đánh tới Lít nhà lít nhít nện xuống Phát ra âm thanh len keng. Áp lực của phòng hóng làng cung quyết ảnh làng nhất thời nhẹ đi không ít nhìn về phía trước lộ ra vẻ vui sướng chỉ thấy giờ khắc này triết biệt mang theo mấy chục nhân mã phi nhanh về phía họ để diện trợ đội thành cung chuẩn bị lại đến một dòng triết biệt hét lớn lên một tiếng nâng lên mũi tên lập tức bắn ra mấy chục dạng nhân mã sau lưng cũng cùng nhau dựng cung bắn tên bay về phía không trung chỉ một thoáng mưa tên như châu chấu hình thành quy thế cường đại lít nhà lít nhít nện xuống, Đại quân Độc Cô chỉ có thể trốn trong dưới khiên sắt, liều mạng ngăn cản, co đầu rút cổ không tiếng. Chờ cho mưa mũi tên kết thúc, khí thế lao về phía trước của Đại quân Độc Cô đã bị chặn lại. Ba răng vệ, phong hồng lang, huyết ảnh lang cùng xạ thiên lang dây quanh bọn họ, khó có thể tiếp tục đột tiến, ngược lại chính mình rơi vào trong vòng dây của trận địa địch. Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Độc Cô Phong cuối cùng trở nền ngưng trọng thở dài cha một mình mà đột kích vốn đã rất mạo hiểm rồi không thành sự thì thành nhân một khi bị tiền hậu giáp kích liền khó mà phá dây rồi xem ra chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ đọc cô lâm nhìn về phía đọc cô phong hỏi mỉm cười lắc đầu đọc cô phong đã mạc lên tiếng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành chỉ cần một mực bám giữ chỗ này cuốn lấy bọn họ là được rồi, dù sao nhiệm vụ của chúng ta, thế nhưng là mồ nhữ, chủ lực chần chính là đám tiểu ngũ. Nói xong, đọc cô Phong nhìn về phía soái trướng của thác bạc Tiết Sơn, trú đóng nơi xa, khóe miệng, xẹt qua một nụ cười khó hiểu. Mà bên trong Phong Lâm Thành, nhìn thấy đại quân của độc cô đã bị nhốt, cổ Tam Thông bị khóa, chiến lực phe mình, tất cả đều đã thất bại. Mổ mổ cùng với người trưởng sự các đại thế gia, Không khỏi đầy mặt lo lắng Không biết nên phải làm thế nào cho phải Long các chủ Chúng ta nên làm cái gì Nếu như không có thể đem bọn họ mau chóng cứu ra Chúng ta có khả năng chẳng mấy chốc Sẽ thành phá người dông Mổ mổ nhíu mày Nhìn về phía Long giật phi nói Thở dài một hơi Long giật phi bất đắc dĩ lắc đầu Như vậy làm sao mà cứu Có thể đem cổ tam thông khóa lại Thì đâu phải là thường nhân Chúng ta căn bản không có dạng cao thủ này để mà đi cứu rồi. Mà trên chiến trường không giống như chúng ta bình thường đơn đả độc đấu. Cho dù chúng ta có đi lên cũng sẽ rơi vào giữa dạng quân. Không thể tự thoát ra, thực sự là bất lực. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể chờ đợi tên tiểu tử Trác Phạm Kia trở về, xem hắn giải quyết thế nào thôi. Nghe được cái lời này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là ai thán lên tiếng. Tạ Khí Phong... càng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài chúng ta điều đường đường là gia chủ ngự hạ gia tộc trước kia quy phong cỡ nào thiên hạ tự hồ không có chuyện gì chúng ta không làm được nhưng mà khi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc chúng ta chỉ có thể ở một bên dường mắt mà nhìn sao mang người làm một chút chuyện đầu thừa đuôi thẹo như phất cờ hò reo sao hiện tại lão phu mới biết được Ngự hạ gia chủ chúng ta Dù năng cỡ nào chứ Hai người còn lại nghe được Cười khổ một miệng Thở dài lắc đầu Trên mặt đều là vẻ mất mát Tại một phương diện khác Lệ Kinh Thiên mang theo Trác Phạm Cùng gia vợ chồng cù Di Mãi Sống dài phi hành Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía sau một cái Hoài nghi nói Trác quản gia Những cái tên kia sao mà còn chưa đuổi theo chứ Lỡ như bọn họ căn bản Không có để ý tới chúng ta Tại phong lâm thành đại khai sát giới Vậy thì bất lợi rồi Sẽ không Chậm rãi lắc đầu Trác Phàm kiên định nói Ta quỷ thân thể của người kia Sớm đã đem hắn tức giận đến quá sức rồi Hai người còn lại Cũng thấy thể diện không có ánh sáng Chắc chắn là sẽ đủ theo mà Bọn họ ý vào chuyện của mình Là cao thủ quá hư Cuồng giọng tự tại Tư duy đơn giản Tự nhiên là thu bạo Nhất định sẽ tìm ta để báo thù Sẽ không có dạng tâm địa gian xảo, dây ngụy cứu triệu, ôm cây đợi thỏ, đi khó xử người trong phong lâm thành. Bởi vì là bọn họ cảm thấy không cần thiết cũng tốn thời gian. Mọi người nghe vậy thì khẽ gật đầu. Chỉ là rất nhanh, cưu Diêm Hải có một chút bất mãn nói. Ta nói này, trác quản gia, về sao nếu lại có loại chủ ý sắc dụ ngu ngốc kia, có thể đừng có để cho lão thái bà nhà ta lên phía trước hay không vậy? Người cho rằng ta muốn sao Đây không phải là bị bức bách sao Bất giác cười khẽ một tiếng Trác Phàm thản nhiên nói Nguyên bản kế hoạch của chúng ta Đem cao thủ của đối phương dẫn xuất Lại chọc giận bọn họ Đem bọn họ rời khỏi chiến trường Để cho thiên vũ tứ hổ bọn họ Có không gian phát quy Còn làm như thế nào để chọc giận Làm sao mà để dẫn dắt rời đi Liên phải xem tính tình kẻ kia Ai ngờ lần này Lại đến sắc lan Lão tử đều bị hắn cưỡng hôn một miệng Còn chưa có nói gì Ngươi gấp gáp cái gì Lão bà của ngươi không có bị chiếm tiện nghi Ngươi bị xâm phạm Thế nhưng là lão tử ta đây Nghe được cái lời này Mọi người liếc nhìn nhau Cùng bật cười ra tiếng Cựu Diêm Hải càng là hướng trác phàm xa xa cúi đầu cảm kích nói Trác quản gia kịp thời xuất thủ Cứu giảng danh dự của lão thái bà nhà ta Nào có Ai bảo chúng ta là người một nhà Thù của lão không cần phải lo lắng. Trác phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ khoát tai. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Cái thằng nhảy con kia, đứng lại cho lão phù. Lão phu muốn lột da ngươi, diệt nguyên thần của ngươi, đoạt thân thể của ngươi. Mọi người bất giác giật mình nhìn về phía sau. Liền thấy hai người cùng với một con cự mãn thần hồn đang truy đuổi đằng sau. Tốc độ cực nhanh, Rất nhanh liền đã đuổi tới rồi. Lệ Kinh Thiên không khỏi giật mình, nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt đều là có vẻ hỏi thầm. Trác Phạm dương mắt nhìn xem, địa hình phía dưới, trong mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào một cái sơn cốc nhỏ phía dưới nói, chính là chỗ đó, lệ lão chúng ta hạ xuống nơi đó, có người tiếp ứng chúng ta. Được, Lệ Kinh Thiên hét lớn lên một tiếng, thân thể đột ngột, chuyển lao xuống phía dưới. Cầu Diêm Hải cùng Dĩ Tuyết thành kiến thấy thế cũng dội dàng đuổi theo. Rất nhanh, bốn người rơi xuống một tòa tiểu sơn cốc, chim hót qua nở, bốn bề toàn núi, trên đỉnh đầu bầu trời rộng mở, rừng cây che lấp bốn phía, dòng nước róc rách rất là tuyệt mỹ. Ba vị cao thủ quá hư đã đuổi tới, rơi xuống trước mặt của bọn họ, dâm xà, vẻ mặt đắc ý, liên tục cười lạnh. Mấy tên các ngươi chỉ có một quá hư cảnh còn lại đều là kiến hồi thần chiếu. Thiên quyền cảnh muốn chạy sao? Sao có thể chạy qua ba người chúng ta? Người nào nói chúng ta muốn chạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi cần phải chạy sao? khinh thường biểu môi, trác phàm đi tới nơi này, ngược lại là trung khí mười phần, bộ dáng hung hăng càng quấy, thậm chí ngay cả đối phương là ba cao thủ quá hư, đều không có để vào trong mắt. thản nhiên nói, chúng ta chỉ là đột nhiên, nhớ tới có hẹn với mấy vị bằng hữu, gặp mặt ở đây, liền đến phó ước, các người cũng tới làm gì. Ngươi, đừng có làm bộ dạng này, lão phù hôm nay, mặc kệ người nói thiên qua loạn trụy, đều là phải lột da của ngươi, đoạt thân thể của ngươi. Nè nè, chờ một chút. Không đợi dâm xà nói hết, trác phàm dỗ dạ khoát tài dừng lại lời của hắn. Tiếp lấy một mặt tà dị, nhìn về phía hắn, cười nhạo nói. Ta còn tưởng rằng, Chỉ của lão đầu râu bạc đầu óc không có dùng được. Nguyên lai like đầu óc của ngươi cũng không hiệu nghiệm rồi. Ngươi đã bị lột da, còn muốn thân thể làm gì? Có thể sử dụng được sao? Bất giác trì trệ, con cự mãn kia trong nháy mắt im bặt Một mặt mê hoặc nhìn hắn, lại nhìn hai người bên cạnh. Hắn vừa mới nãy bất quá chỉ là thả cái ngoan thoại, không có nghĩ tới trước sau mâu thuẫn. Thân thể đã bị lột da, hắn muốn để làm gì?